họ cho rằng sự điên rồ của Don Quixote phải tới mức độ cao lắm nên mới lây sang cả bác giám mã đáng thương này. Tuy nhiên, hai người cũng chẳng buồn giải thích cho bác tỉnh ngộ, vì để bác nói năng ngớ ngẩn như vậy cũng không hại gì mà lại vui tai. Họ bảo: "Bác hãy cầu Chúa ban sức khỏe cho chủ, với thời gian rất có thể chủ bác sẽ trở thành hoàng đế hay ít ra cũng giữ chức tổng giám mục hoặc một chức gì tương đương vậy." Nghe thế, Sancho liền nói, Thưa hai ngài, nếu chẳng may mọi sự việc đảo lộn và tự nhiên ông chủ tôi lại muốn làm tổng giám mục, không làm hoàng đế nữa, tôi muốn biết các vị tổng giám mục thường hay cho giám mã của họ những cái gì nào? Họ thường ban cho giám mã của họ một vài chức vụ, cha sứ nói, hoặc giao cho trông coi phòng đồ thánh với một số lợi tức thường xuyên. và một số bổng ngoại tương đương. Vậy thì người giám mã không được lấy vợ, và ít nhất phải biết giúp lễ. Nếu quả như thế thật, thì vô phúc quá, vì tôi đã có vợ, lại không biết một chữ cái nào, kể từ chữ đầu tiên. rồi đây thân phận của tôi sẽ ra sao, một khi ông chủ tôi không muốn trở thành hoàng đế, theo tục lệ của các hiệp sĩ giang hồ, mà lại muốn làm tổng giám mục. Anh bạn Sancho ơi, chớ lo, bác phó cạo nói, chúng tôi sẽ khuyên can chủ anh. Nếu cần, chúng tôi sẽ làm ông ta phải suy nghĩ và quyết định làm hoàng đế, chứ không làm tổng giám mục đâu. Rồi chúng tôi sẽ bảo ông ta, ông là một người dũng cảm hơn là một nhà thông thái, vì vậy làm hoàng đế hợp hơn. Là tôi cũng nghĩ như vậy, Sancho đáp, mặc dù có thể nói rằng ông chủ tôi làm việc gì cũng giỏi tất. riêng tôi sẽ cầu chúa xếp đặt sao cho ông ta ngồi đúng nơi đúng chỗ để tôi được hưởng thật nhiều bổng lộc kia anh nói năng khôn ngoan và chắc là sẽ hành động như một con chiên ngoan đạo nhưng công việc phải làm trước tiên là làm sao cứu chủ anh thoát khỏi cuộc đầy ải vô ích kia như anh đã kể bây giờ để tìm ra giải pháp và để giải quyết cái dạ dày vì đã đến giờ ăn rồi Ta hãy nên vào trong quán này đã. Sancho mời hai người vào để bác đứng ngoài chờ. Sau này bác sẽ nói lý do vì sao không vào và không tiện vào. Bác nhờ họ mang ra một bữa ăn nóng cho bác và lúa mạch cho Rosinante. Hai người bèn vào trong quán và một lát sau bác phó cạo mang đồ ăn ra cho Sancho. Sau đó cha xứ và bác phó cạo bàn tính mưu kế để dụ Don Quixote ra khỏi núi Morena. Cha xứ nghĩ ra một kế rất thích hợp với tình hình của chàng hiệp sĩ cũng như với ý đồ của hai người. Cha sẽ mặc quần áo tiểu thư giang hồ, còn bác phó cạo phải đóng vai giám mã cho thật giống, rồi hai người sẽ đi tìm Don Quixote. Cha xứ đóng giả một cô gái lâm nạn tới cầu cứu chàng. Là một hiệp sĩ giang hồ dũng cảm, chắc là chàng sẽ không từ chối. Cô tiểu thư sẽ kể lể tình cảm và mời chàng đi theo để rửa cho cô một mối nhục do một tên hiệp sĩ xấu xa đã gây ra. Đồng thời cô cũng yêu cầu Don Quixote không bắt cô phải tháo cái mạng che mặt và hỏi han lôi thôi gì, chừng nào chưa trị xong tên hiệp sĩ tồi tệ kia. Cha xứ tin chắc rằng Don Quixote sẽ vui lòng nhận tất cả những yêu cầu trên. Và bằng cách đó họ sẽ kéo được chàng ra khỏi núi Morena đưa về làng tìm thuốc men chữa bệnh điên cho chàng. Bác phó cạo thấy ý kiến của cha xứ không dở mà lại rất hay. Và hai người liền bắt tay ngay vào việc. Họ hỏi mượn bà chủ quán váy và khăn trùng đầu. Cha xứ gửi lại làm tin cái áo thầy tu còn mới toanh. Bác phó cạo lấy bộ lông đuôi màu hung hung của một con bò. Bà chủ quán vẫn dùng để cài lược trải đầu Tết thành bộ dâu dài Bà chủ quán hỏi Vì sao lại phải mượn những thứ đó Cha xứ kể văn tắt Về bệnh điên của Don Quixote Vì thế hai người phải đụng tới Mưu kế này để đưa chàng ra khỏi núi Vợ chồng chủ quán đoán ra ngay Người điên đó là ông khách trọ Có môn thuốc thần Chủ của anh dám mã đã bị tung hê lên trời Họ bèn kể lại cho cha xứ Về những chuyện đã xảy ra kể cả sự việc mà Sancho đang muốn giấu. Sau đó bà chủ quán ra tay hóa trang giúp cha xứ, mặc cho cha một cái váy dạ có những sọc nhung đen thưa để ngang bằng một gang tay, một chiếc áo nhung xanh viền sa tanh trắng, cả váy lẫn áo không biết đã may từ thời tám hoánh nào. Không muốn để người khác quấn tóc họ, cha xứ tự mình đội một cái mũ trùm đầu bằng vải trắng vẫn dùng để ngủ đêm. Quấn mấy vòng lụa đen quanh trán lấy một miếng lụa khác làm cái mạng che kín mặt và râu. Xong đâu đấy ông chụp chiếc mũ thầy tu to vành lên đầu, dùng làm dù che nắng. Khoác áo choàng lên người, rồi leo lên con la theo cách của phụ nữ. Bác Phó Cạo cũng nhảy lên lưng con la khác, bộ râu giả dài đến tận thắt lưng, nửa trắng nửa đỏ, vì làm bằng lông đuôi của một con bò lang. Xong xuôi, cha xứ và bác phó cạo từ biệt mọi người trong quán. Cô hầu Maritonic tốt bụng hứa sẽ đọc một bài kinh cầu cho hai người đạt được kết quả tốt đẹp trong công việc rất khó khăn của họ, nhưng cũng rất hợp ý chúa. Vừa ra khỏi quán trọ, cha xứ lại có ý kiến mới. Ông nghĩ rằng mình là nhà tu hành, mặc giả gái, em bất tiện, dù ý đồ thì tốt đấy. Ông bèn ngỏ ý đó với bác phó cạo. Ông bảo, này bác phó ơi, ta hãy đổi quần áo cho nhau. Bác đóng vai cô tiểu thư bất hạnh thì đúng hơn. Tôi sẽ đóng vai giám mã để khỏi xúc phạm đến tư cách nhà tu hành của tôi. Còn nếu như bác không ưng thuận, tôi nhất quyết không tiến hành việc này nữa dù cho Don Quyote bị quỷ tha ma bắt đi. sancho đi tới nhìn hai người cải trang, bác không nín được cười. Thấy bác Phó Cạo vui lòng đổi vai, cha sứ dặn bác cách thức phải làm và nói năng để thúc đẩy Don quixote rời bỏ nơi chàng đã chọn để tự hành phạt một cách vô ích. Bác Phó Cạo đáp, dù là ông không bảo, tôi cũng biết cách làm thôi. Bác Phó muốn đợi đến khi nào sắp gặp Don quixote mới bắt đầu cải trang. Hai người bèn gấp quần áo và dâu riêng rồi theo Sancho lên đường ngay. Vừa đi, bác giám mã vừa kể lại cho họ nghe về cuộc gặp gỡ của thầy trò bác với anh chàng điên daniel nhưng không hề đả động tới chiếc dương cùng những vật dụng đã tìm thấy trong đó. Vì tuy ngu đần, bác cũng không chê của nà Ngày hôm sau, ba người đi tới chỗ có những cảnh kim tước do Sancho đánh dấu để tìm lối về với Don Quixote. Bác giám mã bảo cha xứ và bác phó cạo. Đã bắt đầu vào núi rồi đấy, xin hai ông hãy mặc quần áo, nếu việc làm đó có thể giải thoát cho ông chủ của tôi. Trước đó, bác được hai người giải thích rằng chỉ có dùng mưu cải trang mới có thể cứu chủ bác ra khỏi tình cảnh bi đát mà chàng đã tự chuốc lấy. Họ còn căn dặn bác không được để cho Don Quixote biết tung tích của họ. Nếu có hỏi thì bảo là không quen biết. Nếu Don Quixote hỏi đã trao thư cho Dulcinea chưa, chắc chắn chàng sẽ hỏi như vậy. Thì hãy trả lời trao rồi, nhưng vì không biết đọc biết viết, nàng chỉ nhắn miệng bảo chàng phải tới trình diện ngay vì có việc rất cần. Nếu không đến sẽ bị khiển trách đấy. Nếu bác làm đúng như vậy và hai người cũng thực hiện đúng như kế hoạch, chắc chắn họ sẽ đưa được Don Quixote ra khỏi khổ ải hiện nay. để cho chàng có thể lên đường mưu cầu trở thành vương đế. Cha xứ khuyên bác không nên lo ngại gì vì chàng sẽ không làm tổng giám mục đâu. Sancho nghe và ghi sâu những lời của cha xứ trong đầu. Bác hết sức cảm ơn hai người đã có ý tốt muốn khuyên nhủ mình và khuyên chủ mình là hoàng đế tốt hơn là làm tổng giám mục. vì bác nghĩ rằng các vị hoàng đế có khả năng ban cho giám mã của họ nhiều bổng lộc hơn là các vị tổng giám mục giang hồ. Bác ngỏ ý muốn đi gặp Don Quixote trước, theo như kế hoạch đã định. Bác sẽ bảo chàng rằng nàng Dulcinea muốn gặp. Nếu chàng chịu nghe theo và rời bỏ trốn này, thì sẽ đỡ công cho cha xứ và bác phó cạo. Hai người thấy ý kiến hay. và họ quyết định chờ cho tới lúc Sancho quay trở lại sau khi đã đi gặp chủ. Sau đó Sancho đi vào trong núi. Cha sứ và bác phó cạo ở lại chờ trong một thung lũng có một dòng suối nhỏ chạy qua và có bóng mát của núi cao cây to xung quanh. Lúc này đang giữa tháng 8 và vào mùa này ở trong núi rất nóng, nhất là vào khoảng 3 giờ chiều. tuy nhiên chỗ hai người dừng lại nghỉ vẫn mát mẻ khiến họ có thể chờ san trô một cách thoải mái đang lúc hai người nghỉ ngơi dưới bóng mát bỗng đâu vẳng lại một tiếng hát trong trèo êm ái không có đàn đệm theo họ lấy làm ngạc nhiên lắm vì nghĩ rằng ở nơi này làm gì có người hát hay như vậy tuy người ta vẫn thường bảo rằng ở chốn sơn lâm có những người chăn cừu có giọng hát rất tốt Nhưng đó chẳng qua chỉ là các nhà thơ nói quá đi mà thôi. Hai người càng kinh ngạc khi nhận thấy lời ca là một bài thơ do những người ở thị thành chứ không phải do những người chăn cừu cục mịch soạn ra. Dưới đây là những câu thơ mà họ đã nghe được. Ai làm nhục cuộc đời ta? Sự khinh miệt; Ai làm ta thêm đau khổ? Sự ghen tuông. Ai thử thách lòng kiên nhẫn của ta? Sự xa vắng. Nếu vậy không thuốc nào chữa khỏi nỗi đau buồn của ta vì sự khinh miệt, sự ghen tuông và sự xa vắng giết chết niềm hy vọng trong lòng ta. Ai gây cho ta nỗi đau khổ này? Tình yêu. Ai tước bỏ vinh quang của ta? Sự may rủi. Ai muốn ta buồn phiền? Trời xanh. Nếu vậy... Ta e rằng tai họa kỳ lạ này sẽ khiến ta phải chết vì tình yêu, sự may rủi và trời xanh đều mang lại cho ta sự bất hạnh. Ai sẽ làm cho số phận ta đỡ khổ đau? cái chết. Ai được hưởng hạnh phúc của tình yêu? Sự phụ bạc. Ai chữa khỏi bệnh tương tư? Sự điên rồ? Nếu vậy thật là ngốc nghếch nếu muốn tiêu diệt dục vọng của con người một khi những vị thuốc là cái chết, sự phụ bạc và sự điên rồ kia. Thời gian, cảnh hoang vắng, âm thanh trong trèo và tài nghệ của người hát, tất cả khiến cho hai thính giả phải khâm phục và sướng tai. Họ chờ đợi được nghe tiếp một bài khác, chờ mãi nhưng không thấy gì. Cha sứ và bác phó cạo định đứng dậy đi tìm con người có một giọng ca hay như vậy, thì bỗng đâu tiếng hát lại vang lên hỡi tình bằng hữu thiêng liêng bằng đôi cánh nhẹ nhàng mi đã bay bổng lên thiên đàng sống giữa những linh hồn đã được hưởng phúc lành và dưới trần gian này chỉ còn lại cái vỏ bề ngoài của mi mà thôi từ trên thượng giới đôi lúc mi phát họa cho chúng ta một cuộc sống hòa hợp và qua bức màng mỏng hiện ra những cảnh tượng yên vui Nhưng trong thực tế lại rất buồn thảm. Hỡi tình bằng hữu Hãy từ giã cõi trời mà xuống đây Đừng để lũ ác nhân đội lốt mi hãm hại những người lành Nếu mi không bắt chúng lột bỏ cái vỏ bề ngoài của mi ra Chẳng bao lâu thế giới này sẽ trở lại Thời kỳ hỗn mang buổi sơ khai Tiếp theo bài hát có những tiếng thở dài não nuột Hai người lại lắng tai chờ một bài khác. Nhưng chỉ nghe thấy những tiếng thở dài thường thượt Rất muốn biết con người có giọng hát hay Và những lời than vãn thảm thiết đó là ai Họ bèn đi tìm Đi được một quãng vừa mới vòng một quả núi Bỗng thấy một người hình dạng mặt mũi Giống như Sancho đã tả Khi kể chuyện về chàng Các Chợt nhìn thấy cha xứ và bác phó cạo Người này không hề tỏ ra ngạc nhiên Chàng chỉ lặng yên cúi gục đầu Tỏ vẻ suy nghĩ. Nhận ra các Denio và đã biết câu chuyện bất hạnh của chàng. Cha xứ vốn là người nói năng lịch thiệp, bèn tiến lại gần lựa lời khuyên chàng hãy từ bỏ cuộc sống khổ cực để khỏi thiệt thân, vì không có bất hạnh nào lớn hơn cái chết cả. Lúc này các Denio đang tỉnh táo, đầu óc không bị những cơn điên làm cho phát rồ dại. Thấy có hai người quần áo tinh tươm khác hẳn những người dân trong vùng núi hoang vu này, chàng cũng ấy làm ngạc nhiên lắm. Nhất là khi thấy họ biết chuyện riêng của mình khá tường tận qua những lời cha xứ vừa nói. Chàng bèn đáp Thưa hai ngài, tôi không quen biết hai ngài, nhưng rõ ràng trời kia thương kẻ lương thiện và nhiều khi cả những kẻ bất lương nữa. Nên đã phái các ngài tới nơi thâm sơn cùng cốc, không một bóng người này để gặp tôi, mặc dù tôi không xứng đáng được hưởng ân huệ đó. bằng những lời lẽ trí tình, các ngài đã chỉ cho tôi thấy rằng tôi đang sống một cách điên rồ và đang muốn giúp tôi trở về cuộc sống yên lành. nhưng có một điều mà các ngài chưa rõ, đó là một khi thoát khỏi tình cảnh cực khổ này, tôi sẽ lại gặp một sự bất hạnh lớn hơn. tôi nói vậy. Chắc các ngài cho tôi là một người nói năng quảng xiên thiếu suy xét. Thực ra điều đó không có gì lạ cả, vì tự tôi cảm thấy rằng những nỗi bất hạnh của tôi luôn luôn ám ảnh tôi và có thể đưa tôi tới chỗ hủy diệt không sao tránh khỏi, khiến con người tôi trơ như đá, mất hết trí khôn. Tôi cũng hiểu được sự thật mỗi khi có người chỉ cho tôi biết những việc tôi đã làm trong lúc lên những cơn điên khủng khiếp. Tôi chỉ còn biết than thân để thanh minh với họ về những hành động rồ dại của mình. Gặp những người hiểu biết, họ sẽ thông cảm sự điên rồ của tôi một khi đã rõ nguyên nhân. Và nếu họ không có cách gì cứu vớt tôi, ít ra họ cũng không chê trách tôi. Trước những hành động điên rồ của tôi, họ chỉ biết thương xót nỗi bất hạnh của tôi. Nếu hai ngài tới đây cũng với ý tốt như vậy, Trước khi nghe những lời vàng ngọc của hai người, xin phép cho tôi được kể hầu hai ngài về câu chuyện bất hạnh của mình. Có lẽ sau khi nghe, các ngài sẽ thấy không cần phải an ủi một nỗi buồn đau mà không một lời khuyên nhủ nào có hiệu lực được. Cha sứ và bác phó cạo đang rất muốn nghe các Dino kể rõ sự tình. Bèn mời chàng kể ngay đi. Hứa sẽ làm đúng theo yêu cầu, dù là để cứu chữa hay để an ủi chàng. Các Daniel bắt đầu kể câu chuyện thương tâm của mình. Chàng cũng kể tỉ mỉ như đã từng kể cho Don Quixote và ông lão chăn dê nghe mấy hôm trước. Chỉ có điều là lần trước chàng mới kể tới đoạn nói về ông thầy thuốc Elisabeth, thì Don Quixote đã ngắt lại vì muốn bảo toàn danh dự cho giới hiệp sĩ. Lần này các Daniel kể được hết đầu đuôi câu chuyện vì may sao chàng không lên cơn điên đột xuất nào. Khi nhắc tới lá thư mà Don Fernando tìm thấy trong quyển Amadis, nước Golo, các Daniel đọc lại nguyên văn như sau. Lucinda gửi chàng các Daniel. Mỗi ngày em lại tìm thấy ở chàng đức tính mới khiến em càng thêm quý trọng chàng. Nếu như chàng muốn em trả được món nợ này mà không phạm tới danh dự của em, chàng có thể làm được không khó khăn gì. Cha em biết chàng và rất thương em. Nếu quả thật chàng quý mến em như chàng đã nói và như em nghĩ, cha em sẽ chiều theo ý muốn chính đáng của chàng và đó là điều mong muốn của em. Như tôi đã kể đấy, các Daniel nói tiếp. Bức thư đó thúc đẩy tôi xin cưới Lucinda làm vợ. Chính bức thư đó khiến cho Don Fernando đánh giá Lucinda là một người đàn bà khôn ngoan hiểu biết nhất đời. Và cũng chính bức thư đó đã thúc giục y tìm cách hãm hại tôi trước khi tôi thực hiện được ý định của mình. Tôi nói với Fernando rằng, Lucinda còn muốn cha tôi phải đến hỏi, riêng tôi không dám yêu cầu cha tôi làm việc đó vì sợ người không chấp thuận. Thực ra thì không phải cha tôi không biết rằng phẩm giá đức hạnh từ tâm và nhan sắc của Lucinda có thể làm rạng rỡ bất cứ một dòng họ nào ở nước Tây Ban Nha này. Nhưng tôi hiểu rằng cha tôi chưa muốn cưới vợ sớm cho tôi chừng nào chưa biết ý đồ của ngài công tước Ricardo đối với tôi. Cuối cùng tôi nói với Don Fernando rằng tôi không dám trình bày với cha tôi vì lý do đó. Và những lý do khác nữa mà tôi cũng không biết rõ Nghĩ rằng điều mong ước của tôi không bao giờ được thực hiện Nghe tôi nói vậy Don Fernando hứa sẽ nói lại với cha tôi Và thuyết phục người đến nói chuyện với cha của Lucinda Hỡi Mario đầy tham vọng Hỡi Catalina tàn ác Hỡi Sila nham hiểm Hỡi Galalong dối trá Hỡi Vây phản phúc Hỡi Julian hằn thù hỡi judah tham tàn kia hỡi tên phản phúc tàn ác hàn thù và dối trá kia con người đáng thương đã vô tình thổ lộ hết can tràng với mi có làm gì hại mi đâu ta có xúc phạm mi đâu phải chăng những câu ta nói hoặc những lời ta khuyên mi chỉ làm tăng danh giá thể diện cho mi nhưng thôi than vãn nỗi bất hạnh làm chi Trước một số mệnh tàn ác vũ phàng trút xuống đầu ta, không một sức mạnh nào trên đời này có thể cản nổi và cũng không ai có tài gì chống đỡ được. Ai có thể ngờ rằng Don Fernando, một hiệp sĩ xuất sắc tài hoa đã chịu ơn ta, một con người có đủ khả năng để đạt được tất cả những mong ước về tình yêu, lại có dã tâm chiếm đoạt người tình độc nhất của ta. mà chính bản thân ta cũng chưa được làm chủ. Nhưng thôi, ta hãy miễn nói dài dòng, và kể nốt câu chuyện bất hạnh này. Thứ hai ngày, hình như Don Fernando cảm thấy sự có mặt của tôi làm trở ngại cho mưu đồ xấu xa của Y, nên Y đã phái tôi đi gặp anh trai của Y, với lý do nhờ tôi xin tiền để mua ngựa. Y đã hỏi mua sáu con ngựa đúng vào cái ngày Y hứa sẽ nói chuyện với cha tôi. Thực ra thì Y đã cố tình đẩy tôi đi xa để dễ bề thực hiện ý đồ đen tối. Tôi có đoán ra sự phản bội đó không? Có lúc nào tôi phản phất nghĩ tới không? Hoàn toàn không. Tôi nhận lời rất vui vẻ và đã mừng cho Y mua được một món hời. Đêm hôm đó tôi gặp ra và kể lại cuộc trao đổi giữa Don Fernando với tôi. Tôi bảo rằng nàng hãy tin chắc rằng những điều mong ước tốt lành và chính đáng của nàng cũng như của tôi sẽ trở thành sự thật. Cũng như tôi, nàng không hề nghĩ rằng Don Fernando mang lòng phản chắc và nàng chỉ dặn tôi đi cho nhanh chóng và sau khi cha tôi đến gặp cha nàng, những mong muốn của chúng tôi sẽ được thực hiện ngay lập tức. Không hiểu sao, dặn dò tôi xong tự nhiên nàng ứa nước mắt, cổ họng nghẹn lại. không nói thêm được điều gì với tôi nữa, trong lúc hình như nàng còn đang muốn nói nhiều thêm. Tôi lấy làm ngạc nhiên lắm, vì xưa nay tôi chưa hề thấy nàng như vậy bao giờ cả. Trước kia mỗi lần chúng tôi gặp nhau, do sự may mắn hoặc tài tháo vát của tôi, trong câu chuyện giữa hai người không bao giờ xen lẫn những tiếng khóc than hoặc những ý nghĩ ghen tuông lo sợ. Những lần đó tôi cảm thấy hạnh phúc tràn đầy, Vì Chúa đã ban cho tôi một người yêu như nàng, tôi ngợi ca nhan sắc, đức hạnh và trí tuệ của nàng. Nàng cũng ca ngợi tôi bằng những lời xưa nay người ta vẫn thường dành cho người mình yêu dấu nhất. Rồi chúng tôi kể cho nhau nghe không chán tai những chuyện vu vơ, những chuyện về ông hàng xóm này hoặc bà láng giềng nọ. Trong những lúc đó, qua chấn song cửa, tôi chỉ dám mạnh bạo tới mức cầm bàn tay xinh xắn và trắng muốt của nàng đưa lên môi mặc cho nàng cưỡng lại đêm trước hôm tôi ra đi nàng khóc than rền rĩ rồi bỏ vào phòng khiến tôi bàng hoàng bối rối lo âu vì thấy lần đầu tiên nàng tỏ ra buồn rầu đau khổ như vậy tuy nhiên tôi vẫn nuôi hy vọng nghĩ rằng chỉ vì nàng quá yêu tôi và chăng xưa nay sự xa cách vẫn làm cho những cặp tình nhân đau khổ tôi buồn rầu ra đi lòng đầy những ý nghĩ lo âu nghi ngại mà không hiểu vì sao đó cũng là những triệu chứng báo hiệu một sự bất hạnh đang chờ đợi tôi tôi tới gặp anh trai don fernando và trao thư cho ông ta ông ta giữ tôi lại tám ngày ở một nơi kín đáo không cho ngài công tước biết vì trong thư Don Fernando dạng anh đừng để cho cha biết chuyện xin tiền. Tất cả chỉ do mưu mô của tên Don Fernando quỷ quyệt kia, vì thực ra ông này có sẵn tiền và có thể đưa cho tôi mang về ngay được. Tôi đã định cưỡng lại vì không thể chịu được 8 ngày xa cách Lucinda, ra. Nhất là khi tôi ra đi, nàng đang buồn phiền như đã kể ở trên. Tuy nhiên, tôi đã phục tùng như một người đầy tớ trung thành, Mặc dù biết rằng điều đó mang lại cho tôi chuyện chẳng lành tí nào. Bốn hôm sau, có một người đến tìm tôi và trao cho một bức thư. Nhìn chữ ghi địa chỉ tôi biết ngay là thư của Lucinda. Tôi lật đật mở ra đoán chừng có chuyện gì quan trọng đã xảy ra Khiến nàng phải vội viết thư trong lúc xa nhau Vì xưa nay nàng rất ít viết thư khi chúng tôi ở gần nhau Trước khi xem tôi yêu cầu người mang thư cho biết Ai đã nhờ mang bức thư đó và đi đường hết bao lâu Ông ta trả lời là Một buổi trưa đang đi ngoài phố Bỗng có người con gái đứng ở cửa sổ gọi lại Cô ta vừa khóc vừa vội vàng nói Anh của tôi ơi Nếu anh là một tín đồ Kitô giáo Thì hãy vì Chúa mang ngay thư này Tới địa chỉ ghi ngoài bì mà ai cũng biết Anh sẽ làm một việc phúc đối với Chúa Xin hãy cầm món tiền nhỏ bọc trong chiếc khăn tay này Để dùng khi đi đường Nói xong người mang thư kể tiếp Cô ta ném qua cửa sổ chiếc khăn tay Trong có 100 đồng tiền và một chiếc nhẫn vàng mà tôi đang đeo đây cùng với bức thư này. Sau khi thấy tôi đã cầm thư vào chiếc khăn tay và ra hiệu rằng tôi nhận lời làm việc đó, thì cô ta biến mất sau cửa sổ. Về phần tôi, vì được trả công hậu hĩ, nhìn địa chỉ thấy ông cũng là người quen biết và trăng động lòng. Những giọt nước mắt của cô gái xinh đẹp. Tôi đã mang thư này đến cho ông mà không nhờ ai cả. Trong 16 tiếng đồng hồ sau khi cô ta gửi tôi bức thư tôi đã vượt qua 18 dặm đường để tới đây. Trong lúc người mang thư tốt bụng kể lể, tôi hết sức chăm chú nghe hai chân run bần bật hầu như không đứng vững. Tôi mở thư ra thì thấy những hàng chữ sau đây. Don Fernando hứa với chàng rằng y sẽ bảo cha của chàng đến nói chuyện với cha em nhưng thực ra Y đã làm việc đó cho chính bản thân Xin báo để chàng biết rằng Y đã xin cưới em làm vợ Cha của em tưởng Don Fernando xứng đáng hơn chàng Cho nên đã nhận lời ngay Tình hình rất gay go Vì trong hai ngày nữa Sẽ làm lễ thành hôn Làm rất kín đáo Chỉ có trời Và một vài người thân thuộc biết mà thôi Chàng hãy tưởng tượng Tâm trạng em lúc này ra sao Nếu chàng thấy cần trở về, xin chàng định liệu. Lòng em đối với chàng như thế nào, xin hãy chờ sự việc trả lời. Cầu Chúa cho thư này tới tay chàng trước khi em buộc phải đặt tay em vào tay của kẻ đã bội ước. Những lời lẽ trong thư thúc giục tôi lên đường ngay lập tức, không chờ trả lời và tiền nong gì nữa. Tôi hiểu rằng Don Fernando phái tôi đi gặp anh trai của y không phải để lấy tiền mua ngựa, mà trái lại để cho y thỏa mãn sở thích riêng. Phần căm giận Don Fernando, phần lo mất một báu vật mà tôi giành được sau bao năm khó nhọc. Tôi đi như có cánh bay và ngay ngày hôm sau đã về tới tỉnh nhà đúng vào lúc có thể đi gặp Lucinda. Không để cho ai biết, tôi gửi con la thuê tại nhà người đã mang thư họ rồi đi gặp Lucinda. May sao. Nàng đang đứng bên xong cửa, nơi hẹn hò cũ của chúng tôi. ra nhận ra tôi ngay, và tôi cũng nhận ra nàng. Nhưng thái độ của hai người không giống như mọi ngày nữa. Than ôi! Thử hỏi có ai trên đời này dám vỗ ngực khoe rằng tự mình đã hiểu thấu lòng dạng đàn bà? Chắc chắn không có ai rồi. Trông thấy tôi, ra nói, các Daniels, Em khoác áo cưới mất rồi. Tên phản bội Don Fernando và người cha tham lam của em cùng một vài người làm chứng đang chờ em trong phòng. Nhưng họ không được chứng kiến lễ cưới của em đâu mà sẽ chứng kiến cách chết của em. Anh ơi, chớ buồn làm chi? Hãy có mặt trong giờ phút hy sinh của em. Nếu những lời nói của em đã vô hiệu quả, lưỡi dao em giấu trong người đây sẽ chặn được quyền lực của những kẻ khác bằng cách liễu cuộc đời em để anh hiểu cho tấm lòng của em đối với anh trước kia cũng như bây giờ tôi cuống cuồng đáp vì sợ không còn thời gian em ơi hành động của em sẽ chứng minh cho những lời nói đó em có dao để giữ vững lời hứa anh cũng có gươm để bảo vệ em hoặc để tự sát nếu số mệnh không ủng hộ chúng ta tôi không biết nàng có nghe rõ lời tôi nói không vì bên trong thấy có người gọi nàng ra kẻo chú rể đang chờ. Từ lúc ấy, đêm tối của sự khổ đau đã xuống với tôi, và mặt trời của hạnh phúc đã tắt đi trong lòng tôi. Mắt tôi như không trông thấy ánh sáng nữa, và đầu óc tôi trở thành vô tri vô giác. Tôi không tìm ra lối vào nhà nàng, và cũng chẳng biết đi đâu. Nhưng chợt nghĩ rằng sự có mặt của tôi rất quan trọng trong giờ phút gay go này. Tôi cố sức chấn tĩnh và bước vào nhà nàng. Tôi quen thuộc đường đi lối lại và chăng trong này mọi người đang bận rộn nên tôi vào lọt trong phòng mà không ai biết. Tôi nấp trong một góc cửa sổ có hai bức rèm che và từ đó tôi nhìn được khắp phòng mà không bị lộ. Có ai biết tim tôi đập mạnh như thế nào trong lúc đứng ở đó không? Và tôi đã suy nghĩ gì? Có những nhận xét gì? Tôi đã nghĩ tới nhiều chuyện lắm, thiết tưởng không nói ra hết được, và cũng không nên nói làm chi. Chỉ biết rằng khi đó chú rể bước vào phòng, y phục bình thường như mọi ngày. Người thay mặt cho nhà trai là anh con bác ruột gia nhân. Mấy phút sau, từ trong một phòng nhỏ, ra bước ra cùng với mẹ và hai cô người hầu. Y phục và đồ trang sức của nàng thật xứng với dòng dõi và nhan sắc Và cách trang điểm cũng thật là khéo léo Thú thực Khi đó tôi không còn tâm trí để phân biệt nàng mặc và đeo những gì Chỉ thấy màu đỏ và trắng Cùng những ánh lóng lánh của châu báu trên người nàng Mớ tóc vàng của nàng óng anh một cách khác thường Làm át cả đi những viên ngọc quý Và bốn bó đuốc đang cháy trong phòng Ôi ký ức kẻ tử thù của sự yên tĩnh trong lòng ta gợi lại làm chi nữa hình ảnh tuyệt diệu của kẻ thù yêu dấu của ta ký ức độc ác kia hãy gọi lại cho ta những hành động xấu xa của con người đó nếu ta không trả được thù này ít ra ta cũng vui lòng đi tìm cái chết thưa hai ngài mong rằng những câu nói lạc đề của tôi quá lớn không thể kể vắn tắt được nữa Và tôi cảm thấy mỗi sự việc đều đáng được nhắc lại một cách tỉ mỉ. Cha xứ vội đáp lại rằng không những họ không thấy nhàm tai và trái lại. Họ rất muốn nghe vì những chi tiết đó đáng được kể lại và cũng đáng chú ý như toàn bộ câu chuyện. Các Daniel kể tiếp. Khi mọi người đã có mặt đầy đủ trong phòng, cha xứ bước vào. Ông cầm tay hai người theo thủ tục phải làm trong các buổi lễ như vậy và hỏi Bà Lucinda, bà có muốn nhận ông Don Fernando là chồng chính thức theo thể thức của giáo hội không? Khi đó tôi thò cả đầu cả cổ ra khỏi bức rèm che để nghe Lucinda trả lời. Hai tay tôi rỏng ra, lòng dạ bối rối vì câu trả lời đó sẽ quyết định sự sống chết của tôi. ôi giá như lúc đó tôi bước ra khỏi chỗ nấp và nói Lu xin ra Hãy suy nghĩ kỹ và nhớ đến mối tình của đôi ta Hãy nghĩ rằng em đã thuộc về anh chứ không thuộc về người nào khác nữa Nếu em trả lời có Tức là em kết liễu đời anh rồi Còn mi Hỡi tên Don Fernando phản chắc Kẻ chiếm đoạt hạnh phúc của ta Kẻ giết hại cuộc đời ta mi muốn gì mi mưu đồ gì hãy nhớ rằng giáo hội không để cho mi như ý sở cầu đâu vì lu sinh ra là vợ ta và ta chính là chồng của nàng tôi điên rồi bây giờ khi sự việc đã qua tôi mới thấy rằng tôi đã không làm mọi việc đáng lẽ phải làm ngay lúc đó mãi tới bây giờ sau khi đã bị cướp mất của quý nhất tôi mới nguyền rủa kẻ chiếm đoạt mà tôi có thể trả thù được nếu khi đó tôi cũng có can đảm như hiện giờ tôi có đủ can đảm để than khóc tôi đã tỏ ra hèn nhát và ngu xuẩn nên cũng đáng chết nhục nhã mang theo một mối hận lòng thấy luciên ra chậm trả lời cha xứ vẫn đợi giữa lúc tôi tưởng nàng sẽ rút dao ra để thực hiện lời hứa hoặc sẽ nói lên sự thật để khỏi phụ lòng tôi thì bỗng đâu tôi nghe thấy một tiếng nói run run yếu ớt có tôi muốn Sau đó Don Fernando cũng trả theo lời. Y đeo nhẫn cưới vào tay nàng, và thế là hai người chính thức kết duyên. Chú rẻ định ôm hôn cô dâu, thì thấy cô ta để tay lên ngực rồi ngất đi, ngã vào lòng bà mẹ. Bây giờ xin kể về tâm trạng tôi lúc đó. Sau khi nghe Lucinda trả lời có, tôi cảm thấy mọi hy vọng tiêu tan và những lời hứa của cô ta chỉ là giả dối. Tôi nghĩ rằng sẽ không bao giờ lấy lại được hạnh phúc mà tôi vừa mất. Tôi như người mất trí, tưởng đâu đã bị trời đất ghét bỏ. Không khí không đủ để than thở, nước không đủ để khóc lóc, Chỉ có lửa cháy bùng dấy lên trong lòng tôi, nỗi căm giận. Thấy Lucinda ngất đi, mọi người đều cuống quýt Mẹ nàng vội nới áo ra cho nàng khỏi ngạt thở. thì thấy trên ngực nàng có một phong thư gián kín. Don Fernando bèn cầm lấy và đi lại gần một bó đuốc để đọc. Đọc xong, y ngồi phịch xuống ghế, tay tỉ lên má có vẻ nghĩ ngợi. Không hề để ý đến những người xung quanh đang chữa chạy cho Lucinda hồi tỉnh. Thấy mọi người đang bận rộn, tôi bỏ ra ngoài không cần biết có ai nhìn thấy mình không. Sẵn sàng làm một hành động điên rồ để cho mọi người hiểu rằng, Một sự phẫn nộ chính đáng đã thúc đẩy tôi trừng phạt tên don Fernando phản bội và cả con người còn đang mê man bất tỉnh thế kia. Nhưng có lẽ ngôi sao chứa mệnh của tôi muốn dành cho tôi những sự bất hạnh lớn hơn, nếu trên đời này còn có bất hạnh nào lớn hơn nữa. Nếu tự nhiên lúc đó, và cũng chỉ có một lúc đó thôi đầu óc tôi trở nên tỉnh táo, đáng lẽ phải trừng phạt những kẻ thù không đội trời chung của tôi. một việc dễ làm bởi không ai để ý tới tôi thì tôi đã tự trừng phạt mình một cách nghiêm khắc hơn nhiều. Nếu những kẻ thù của tôi bị tôi giết chết, chúng chỉ phải chịu đựng hình phạt trong phút chốc thôi. Trái lại, tôi phải chịu đựng một sự dày vò dai dẳng sống cũng như chết. Cuối cùng, tôi bỏ ra đi và tới nhà người mang thư để lấy lại con la. Tôi nhờ ông ta thắng yên cương hộ rồi leo lên Không buồn chào ông ta nữa Tôi đi ngay ra khỏi tỉnh Không dám quay đầu nhìn lại Khi tới một cánh đồng Một mình giữa đêm khuya thanh vắng Không có ai nghe và nhìn thấy Tôi không tiếc lời nguyền rùa Lusinja và Don Fernando Như để trút hết nỗi hận lòng Do chúng gây ra Tôi nhiếc móc Lusinja Là đồ tàn nhẫn phụ bạc Dối trá vô ơn tham của thấy don fernando giàu sang đã hít mắt lại bỏ rơi tôi để đi theo một kẻ gặp may mắn hơn tôi về tiền tài sau khi đã nguyền rủa nhiếc móc chán chê tôi lại thấy nàng vô tội vì nàng là một cô gái cấm cung xưa nay chỉ biết vâng lời tất nhiên phải chiều theo ý cha mẹ nhất là người chồng do cha mẹ gả cho lại danh giá giàu có khôi ngô tuấn tú nếu như nàng từ chối người ta sẽ nghĩ rằng nàng mất trí hoặc đã nặng lời thề thốt với ai, và như vậy thì còn gì là thanh danh của nàng nữa. Nhưng rồi tôi lại tự bảo, nếu nàng thưa với cha mẹ rằng nàng đã yêu tôi, thì chắc cha mẹ nàng cũng phải nhận rằng nàng biết kén chọn, vì trước khi Don Fernando cầu hôn, ông bà ta cũng đã phải tính toán và thấy rằng không thể gả nàng cho ai hơn tôi được. Và chăng đến phút cuối cùng phải trao tay cho Don Fernando, Nàng vẫn có thể bịa ra rằng nàng đã là vợ tôi bởi vì tôi sẵn sàng công nhận tất cả những lời của nàng kia mà. Cuối cùng tôi kết luận là vì không có tình yêu với tôi, vì không có đầu óc, vì tham của và danh vọng nên nàng đã quên mất lời hứa. Và những lời nàng nói trước kia chẳng qua chỉ là giả dối để nuôi hy vọng cho tôi. Tôi đi mãi trong đêm khuya tịch mịch với những ý nghĩ đó. Và tới sáng đến dãy núi này đây, tôi tiếp tục đi trong ba ngày liền, không có đường cũng cứ đi. Cuối cùng tôi tới một cánh đồng cỏ, không biết ở quảng nào. Tôi nhờ những người chăn cừu chỉ cho biết nơi nào hoang vu vắng vẻ nhất trong núi. Họ chỉ ra chỗ này, tôi bèn lần vào với ý định kết liễu cuộc đời mình. Tại đây con la của tôi bị chết vì mệt và đói. Hay nói đúng hơn, nó chết đi để khỏi phải mang trên lưng một cánh nặng. không có ích gì cho ai. Tôi đành phải đi bộ rồi là đi vì mệt và đói, không có ai và cũng không cần ai cứu giúp. Tôi không biết đã nằm bao lâu dưới đất. Khi tỉnh dậy thấy bụng không đói nữa và bên cạnh có mấy bác chăn dê mà tôi đoán chừng là những người đã săn sóc tôi. Họ kể lại là đã thấy tôi nằm mê man bất tỉnh dưới đất, mồm nói những câu làm nhảm tỏ ra là một người loạn trí. Từ lúc đó tôi cảm thấy đầu óc không còn minh mẫn mà trái lại, trở nên bạc nhược, rối loạn, khiến tôi có những hành động điên dại. Tôi xé quần áo, kêu gào giữa rừng sâu, nguyền rủa số phận, luôn mồm nhắc tới tên của kẻ thù yêu dấu, với những ý nghĩ kết liễu đời mình bằng những lời than vãn. Khi tỉnh lại, tôi cảm thấy mệt mỏi dã rời, không buồn nhúc nhích nữa. Chỗ ở của tôi thường là hốc một cây sồi điên điển đủ để che tấm thân khốn khổ này đây. Những người chăn bò và dê ở đây thương tình, thường cưu mang tôi. Họ để thức ăn trên đường đi và trên những hòn núi nghĩ rằng tôi sẽ đi qua và nhìn thấy. Tuy tôi mất trí nhưng nhu cầu tự nhiên trong cơ thể khiến tôi đói bụng và buộc tôi phải đi kiếm ăn. Khi nào thấy tôi tỉnh táo, Họ kể lại rằng có lần tôi xông ra đường cái dùng vũ lực cướp đoạt, mặc dù họ sẵn sàng cho tôi những thực phẩm được tiếp tế từ trong làng tới. Cứ vậy, tôi sống khốn khổ cùng cực, cho tới khi nào trời bắt tôi phải chết đi, hoặc làm cho tôi quên hẳn sắc đẹp và sự phản bội của Lucinda, những hành động xấu xa của Don Fernando Nếu ông trời kia xóa sạch được những kỷ niệm xưa trong đầu tôi, và vẫn cho tôi làm người, Thì chắc rằng tôi sẽ trở lại là một người biết suy nghĩ Còn nếu không Tôi chỉ còn biết kêu trời cứu vớt linh hồn cho Vì tôi không đủ tinh thần và sức lực Để rút ra khỏi chốn rừng núi này Mà tôi đã tự chọn làm nơi dung thân Thưa hai ngài Đó là câu chuyện cay đắng về nỗi bất hạnh của tôi Như các ngài thấy đấy Làm sao tôi không đau lòng tức giận được Khi ôn lại chuyện cũ Các ngài cũng chẳng nên nhọc lòng thuyết phục khuyên nhủ tôi làm gì nữa, chỉ vì mọi lý lẽ đều không giúp ích gì cho tôi cả. Khác nào một ông thầy thuốc giỏi muốn bốc thuốc, nhưng con bệnh không chịu uống. Thiếu Lưu sinh ra, tôi không thiết sống nữa. Nàng thuộc về tôi hoặc là phải thuộc về tôi, nhưng lại đã đi theo kẻ khác. Đáng lẽ tôi được hưởng hạnh phúc, nhưng đã tự chốt lấy khổ đau. Bằng sự thay đổi lòng dạ, nàng đã buộc tôi phải chết. Bởi vậy tôi sẽ chết cho nàng mát dạ hả lòng. Và sau đây, người ta sẽ bảo rằng những kẻ bất hạnh khác còn may mắn hơn tôi, vì họ tìm thấy niềm an ủi trong sự tổn thất không gì an ủi được. Riêng tôi, sự tổn thất đó gây ra những sự dày vò đau khổ lớn hơn, vì tôi nghĩ rằng nó còn đeo đuổi tôi mãi sau khi đã qua đời. Các Daniel đã kể xong câu chuyện tình buồn thảm của mình Cha sứ định tìm lời an ủi, Thì bỗng đâu có tiếng người than thở thảm thiết vang lên Như sẽ kể trong phần 4 tiếp theo Tới đây nhà viết sử thông thái vật thận trọng Amete Beneheli kết thúc phần 3 cuốn sách này Sung sướng và may mắn thay thời đại đã sản sinh ra hiệp sĩ tột bậc anh dũng Don Quixote xứ Mancha. Nhờ chàng quyết tâm làm sống lại ngành hiệp sĩ Giang hồ đã gần tàn lụi, nên ngày nay một thời đại rất cần đến những sự giải trí. Chúng ta được thưởng thức một chuyện có thật lý thú cùng những giai thoại không kém phần thú vị, ly kỳ và cũng có thật như toàn bộ câu chuyện. Theo sự sắp xếp trước sau. Chuyện kể tới đoạn cha sứ đang tìm lời an ủi các Denio, bỗng đâu có tiếng than vãn vọng lại, khiến ông phải ngừng lời. Tiếng người than như sau. Trời hỡi, phải chăng ta tìm được một nơi kín đáo để chôn vùi hình hài nặng nề này mà ta miễn cưỡng phải mang? Đúng như vậy, nếu cảnh hoang vu của núi rừng ở đây không lừa dối ta, tội nghiệp cho ta. Quả thật được làm bạn với núi non và rừng cây này Để có thể kêu than với trời xanh, nỗi bất hạnh của ta, còn sung sướng hơn có một người bằng xương bằng thịt ở bên cạnh. Vì ta không trông chờ ở ai trên đời này một lời khuyên nhủ trong lúc bối rối, một sự khuây hỏa trong nỗi đau thương hay một phương thuốc trong cơn hoạn nạn. Những lời than thở ấy lọt vào tai cha xứ, bác phó cạo và các đê thấy người đã thốt ra những lời đó ở cách mình không xa họ bèn đứng dậy ngay để đi tìm mới đi được chừng hai chục bước vòng qua một quả núi thấy có một người con trai mặc quần áo nông phu ngồi dưới gốc cây tần bì người đó đang khỏa chân xuống suối đầu ngả về phía trước nên ba người không nhìn rõ mặt họ đi tới rất nhẹ nhàng thành thử chàng trai ấy không hay và chăng chàng ta còn đang mải rửa chân Một đôi chân trắng ngần nõn nà giống như hai đẵn pha lê trắng nổi lên giữa những tảng đá quanh suối. Mọi người đều ngạc nhiên nghĩ rằng đôi chân như vậy không phải dầm đất hoặc theo sau cây cày và con bò như bộ y phục chàng đang mặc trên người. Thấy không bị lộ, cha xứ đang đi trên đầu, bèn ra hiệu cho mọi người cùng nấp kín, rồi họ chăm chú quan sát chàng trai. chàng trai nọ mặc một cái áo choàng nâu có hai tà bó chặt vào người bằng một chiếc thắt lưng màu trắng quần nịt và xà cạp bằng dạ nâu đầu đội mũ nâu đôi xà cạp vén cao để lộ bộ chân trắng như ngọc thạch sau khi rửa xong đôi chân tuyệt đẹp anh ta rút trong mũ ra một cái khăn tay để lau vì muốn bỏ mũ ra anh ta ngẩng mặt lên khiến ba người đọc mục kích một vẻ đẹp tuyệt vời Các Daniel thì thầm với cha xứ. Người này không phải là Lucinda, cho nên ắt không phải người trần đâu. Chàng trai nọ bỏ mũ, lắc lắc cái đầu, tóc sổ ra xõa xuống rất đẹp, khiến những ánh hào quang của mặt trời cũng phải ghen tị. Trước mắt ba người, anh chàng nông phu nọ đã biến thành một cô gái xinh đẹp. Cha xứ và bác phó cạo chưa thấy ai đẹp đến như vậy. Và ngay cả các Daniel cũng sẽ phải nghĩ thế nếu như chàng chưa quen biết Lucinda, vì chàng cũng phải công nhận rằng chỉ có nhan sắc của Lucinda mới có thể sánh nổi. Mớ tóc vàng của nàng vừa dài vừa dày, không những che kín vai mà còn che kín cả người, chỉ đỡ hở đôi bàn chân. Nàng dùng tay làm được gỡ tóc, nếu đôi chân nàng rúng xuống nước giống như hai đẳng pha lê, thì hai bàn tay nàng giữa mớ tóc giống những thỏi tuyết dày cảnh tượng đó khiến ba người càng tấm tắc khen thầm và càng muốn biết con người đó là ai họ liền quyết định ra khỏi chỗ nấp thấy có tiếng chân người rậm rịch cô gái đẹp ngẩng đầu lấy hai tay vén mớ tóc xõa trước mặt nhìn về phía có tiếng động vừa thấy ba người cô ta đứng phát lên không kịp xỏ giày và cuốn tóc giật vội cái bọc để bên cạnh Dáng chừng bọc quần áo Rồi chạy trốn đi một cách hốt hoảng vội vã Mới được vài bước cô ta ngã ra đất Vì đôi chân mảnh dẻ của cô không chịu nổi đất đá gồ ghề Ba người thấy vậy bèn chạy lại Cha xứ lên tiếng trước Dù nàng là ai thì xin hãy dừng lại mau Những người mà nàng gặp ở đây chỉ có một ý muốn phụng sự nàng mà thôi Nàng không việc gì phải trốn tránh vì đôi chân nàng không chịu đựng nổi đâu, và chúng tôi cũng không để nàng làm như vậy. Cô gái tỏ vẻ hoảng hốt, bối rối không đáp lại. Ba người tiến lại gần, cha xứ cầm tay cô, nói tiếp. Y phục của nàng che mắt chúng tôi, nhưng mớ tóc của nàng đã chỉ chúng tôi thấy rõ. Bấy nhiêu hiện tượng chứng tỏ rằng phải có những nguyên nhân sâu sắc khiến nàng đã phải ngụy trang sắc đẹp dưới một hình thức không tương xứng chút nào. và đã đưa nàng đến chốn thâm sơn cùng cốc này đây. May mắn sao chúng tôi được gặp nàng. Nếu chúng tôi không có cách gì làm dịu nỗi đau thương của nàng, thì ít ra chúng tôi cũng có thể khuyên nhủ nàng, vì chừng nào cuộc sống chưa kết thúc, thì không một nỗi đau khổ nào có thể làm con người ta chán nản tới mức không muốn nghe những lời khuyên nhủ trí tình. Bởi vậy, thưa nàng, hay thưa chàng, hay muốn gọi là gì cũng được, Xin chớ sợ hãi vì đã gặp chúng tôi. Và hãy kể chúng tôi nghe về cuộc đời may mắn hay rủi ro của nàng. Nàng sẽ thấy rằng tất cả chúng tôi đây cũng như riêng từng người đều sẵn sàng chia sẻ nỗi bất hạnh với nàng. Nghe những lời của cha xứ cô gái giả trang cảm thấy xuôi tai Cô nhìn ba người không thấy mấp môi và cũng không nói nên lời. Giống như một người ở nơi thôn giã đứng trước những vật lạ mắt chưa nhìn thấy bao giờ. Cha sứ vẫn tiếp tục dùng những lời dịu dàng và cuối cùng cô gái buông một tiếng thở dài não nuột rồi nói Cảnh hoang vu của núi rừng ở đây không đủ để che giấu tôi và mớ tóc của tôi sổ ra khiến lưỡi tôi không nói dối được nữa Cho nên nếu lúc này tôi còn nói quanh con là thừa và nếu người nào tin thì chẳng qua chỉ vì phép lịch sự mà thôi.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 Cảnh tượng đó khiến ba người càng tấm tắc khen thầm, càng muốn biết con người đó là ai. Họ quyết định ra khỏi chỗ nấp. Thấy có tiếng chân người rục rịch, cô gái đẹp ngẩng đầu lấy hai tay vén mớ tóc xóa trước mặt, nhìn về phía có tiếng động. Vừa thấy ba người, cô ta đứng phát lên không kịp sò giày và quấn tóc, giật vội cái bọc để bên cạnh, dáng chừng là bọc quần áo, rồi chạy trốn một cách hốt hoảng.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 Điều đó khiến tôi thấy có nhiệm vụ phải thỏa mãn yêu cầu của các ngài, nhưng tôi e rằng sau khi tôi kể về những nỗi bất hạnh của tôi, các ngài không những thấy thương xót mà còn buồn phiền, vì các ngài sẽ không cách nào cứu vớt nổi, và cũng sẽ không tìm được lời nào an ủi tôi. Tuy nhiên, tôi không muốn để các ngài có ý nghĩ xấu về tôi sau khi phát hiện rằng tôi là đàn bà con gái, sống lẻ loi ở đây và ăn mặc cải trang. Những hiện tượng khiến người ta có thể nghi ngờ sự lương thiện của tôi. Cho nên tôi đành phải tiết lộ những điều mà tôi muốn giữ kín nếu có thể được. Người con gái xinh đẹp nói một mạch lưu loát và bằng một giọng rất êm ái khiến ba người lại một phen nữa phải ngạc nhiên trước trí tuệ của nàng, cũng như họ đã kinh ngạc trước nhan sắc của nàng. Họ nhắc lại rằng họ sẵn sàng giúp đỡ nàng và yêu cầu nàng hãy thực hiện lời hứa. Cô gái nhận lời, sau khi kín đáo sỏ giày vào chân, quấn lại tóc, cô ta ngồi lên một phiến đá, cố ghìm những giọt lệ long lanh khóe mắt, rồi bằng một giọng rõ ràng và thông thả bắt đầu kể chuyện về cuộc đời mình cho ba người ngồi xung quanh. Trong miền Andalusia này có một tỉnh thuộc quyền cai trị của một công tước là một trong những vị đại thần ở Tây Ban Nha. Ông ta có hai con trai. Anh con trưởng là người kế thừa gia sản và cả những đức tính của cha như mọi người đều thấy. Còn đứa con thứ thì tôi không biết nó kế thừa gì nếu không phải là những mưu mô xảo trá của Veydo và Galalon. Gia đình tôi vốn thấp hèn nên thuộc dưới quyền ông ta, xong rất giàu có. Và nếu như cha mẹ tôi có một địa vị cũng lớn như của cải trong nhà thì chắc rằng hai người Không còn điều gì phải mong ước nữa. Và tôi cũng không lo gì phải chịu một số phận hầm hưu như ngày nay. Vì có lẽ, nguyên nhân nỗi bất hạnh của tôi là do cha mẹ tôi không thuộc nhà dòng dõi. Thật ra, cha mẹ tôi cũng không quá hèn kém đến nỗi phải xấu hổ về gia thế. Xong, cũng không đủ cao sang để tôi có thể gạt bỏ ý nghĩ cho rằng sở dĩ tôi gặp rủi ro là vì gia đình mình hèn kém. Cha mẹ tôi làm nghề nông, thói nhà giản dị, dòng giống không pha tạp, và như người ta thường nói là có đạo gốc. Vì lẽ gia đình tôi rất giàu có, cho nên nhờ sự phú quý và cuộc sống sang trọng mà dần dần trở nên quý tộc Nhưng điều làm cho cha mẹ tôi cảm thấy giàu sang danh giá nhất là đã sinh ra một đứa con gái như tôi. Vì là con một nên tôi được cha mẹ rất thương yêu chiều chuộng. Đối với hai vị... Tôi là tấm gương soi, là cái gậy để tựa lúc tuổi già, là mục tiêu duy nhất. Cha mẹ tôi cầu mong tôi mọi điều tốt lành, và để đền đáp tấm lòng đó, tôi cũng chỉ mong sau làm được như vậy. Cũng như tôi đã làm chủ linh hồn của cha mẹ tôi, tôi làm chủ cả tài sản trong nhà. Tôi tiếp nhận hoặc thải hồi những người làm, tôi nắm hết công việc đồng áng và thu hoa lợi. Những cối ép dầu, những máy ép rượu, những đàn gia súc lớn nhỏ, những tổ ong mật, tất cả những của cải mà một nhà nông giàu như cha tôi có thể có và đã có, đều do tôi cai quản. Tôi vừa là quản gia, vừa là chủ nhân. Tôi trông coi việc nhà một cách chăm chú và thích thú, không sao nói hết được. Hàng ngày, sau khi giao việc cho các giám thị đốc công và gia nhân đầy tớ, Tôi dùng thời gian còn lại để làm những công việc dành riêng cho nữ giới như may vá thêu thùa xe sợi. Đôi lúc để giải trí, tôi xếp những công việc đó lại, đọc một cuốn sách hoặc chơi đàn thụ cầm. Vì kinh nghiệm cho thấy rằng âm nhạc làm cho đầu óc đỡ mệt mỏi và làm nhẹ đi những công việc trí tuệ. Tôi đã sống ở nhà cha mẹ tôi như thế đó. sở dĩ tôi kể tỉ mỉ không phải vì khoe khoang hay tỏ ra nhà tôi giàu có, mà chỉ muốn lưu ý các ngài rằng tôi không làm nên tội lỗi gì để đến nỗi phải đổi cuộc sống sung sướng đó lấy cảnh ngộ khốn khổ này. Tôi mải mê với bao nhiêu công việc trong nhà, tách xa cuộc sống bên ngoài giống như sống trong một tu viện. Ngoài gia nhân đầy tớ, không ai nhìn thấy tôi vì những ngày đi lễ nhà thờ tôi đi rất sớm. có mẹ và các cô hầu đưa đi tôi đi khép nép mặt che kín đến nỗi mắt tôi chỉ nhìn thấy khoảng đất ở dưới chân mà thôi tuy nhiên những con mắt của tình yêu hay nói đúng hơn là những con mắt của kẻ nhàn cư còn tinh hơn cả mắt mèo rừng và chúng đã nhìn thấy tôi đó là đôi mắt tò mò của don fernando tên đứa con thứ của công tước ricardo mà tôi đã kể ở trên Vừa nghe thấy cô gái nhắc tới tên Don Fernando, các Daniel biến sắc, mồ hôi toát ra toàn thân run lẩy bẩy. Cha xứ và bác phó cạo thấy vậy, chỉ lo là chàng phát điên, vì họ đã được nghe kể về những cơn điên thường xuất hiện ở chàng. Nhưng các Daniel vẫn ngồi yên, mắt nhìn chăm chăm vào cô thôn nữ như thể đã đoán ra cô là ai. Cô gái không để ý thấy thái độ của Cacdenio, vẫn tiếp tục kể lệ. Chỉ mới thoáng nhìn thấy tôi, y đã mê mẩn ngay như về sau thổ lộ với tôi, và y đã tỏ ra bằng hành động. Nhưng để chóng kết thúc câu chuyện về những nỗi bất hạnh của tôi, tôi không nhắc lại ở đây những thủ đoạn của Don Fernando để tỏ tình với tôi. Y đã mua chuộc những người làm trong nhà tôi, Y biếu xén quà cáp cho cha mẹ tôi. Ban ngày phố tôi lúc nào cũng như có hội. Ban đêm những khúc nhạc nổi lên không cho ai ngủ nữa. Không hiểu bằng cách nào những lá thư cứ đến tay tôi lời lẽ đầy tình tứ. Chữ thì ít mà hứa hẹn thề thốt thì nhiều. Nhưng tất cả những cái đó không những không làm tôi siêu lòng mà trái lại chỉ khiến tôi thêm cứng rắn. Đến mức tôi coi y là một kẻ tử thù, và tất cả những việc y đã làm để dụ dỗ tôi đều có tác dụng ngược trở lại. Không phải tôi chê trách những cử chỉ ân cần của Don Fernando hoặc coi thường sự chăm sóc của y. Có một cái gì đó khiến cho tôi hài lòng thấy mình được một trang hiệp sĩ cao quý như vậy, ái mộ, và tôi không cảm thấy khó chịu khi y ca ngợi tôi trong những lá thư. hình như đàn bà chúng tôi dù xấu đến mấy đều thích nghe người ta khen mình đẹp dù sao tôi vẫn tỏ ra cứng rắn nhờ tính nết đứng đắn của mình và những lời dạy bảo thường xuyên của cha mẹ tôi là những người đã biết rõ ý muốn của don fernando vì y cũng không ngại cho mọi người biết chuyện này cha mẹ tôi bảo rằng hai người chỉ còn biết đặt danh dự và tiếng tăm của gia đình vào sự nết na hiếu thảo của tôi khuyên tôi hãy nhìn vào sự cách biệt giữa gia đình tôi và gia đình Don Fernando để thấy rằng điều mong muốn của y, tuy rằng y nói với tôi khác hẳn, chỉ là nhằm thỏa mãn bản thân y, chứ không nhằm lợi ích của tôi. Còn nếu như tôi muốn bằng cách nào đó làm cho y phải từ bỏ ý muốn không dính dáng của y, cha mẹ tôi sẽ gả tôi ngay cho người nào mà tôi ưng ý, có thể là những đám tốt nhất trong tỉnh, nhà hay ở vùng lân cận. Vì của cải của cha mẹ tôi và tiếng tâm của tôi có thể cho phép tôi lấy được một tấm chồng xứng đáng. Những lời hứa hẹn của cha mẹ tôi và sự thật mà hai vị đã vạch ra cho tôi khiến tôi càng thêm cứng rắn. Và tôi không hề nghĩ đến việc gửi cho Don Fernando một câu một chữ nào làm cho y có hy vọng, dù là mỏng manh. Thái độ thận trọng của tôi... các y coi đó là sự kinh miệt. Có lẽ đã làm tăng lòng nhục dục của y. Tôi phải dùng từ này để chỉ tình yêu của y đối với tôi. Vì nếu y yêu tôi một cách chính đáng, hôm nay các ngài không được nghe chuyện này. Bởi lẽ tôi không có lý do gì để kể lại hầu các ngài nữa. Cuối cùng, Don Fernando biết rằng cha mẹ tôi dự định lo việc ra thất cho tôi để y cụt hy vọng làm chủ con người tôi. Hãy ít ra, Để tôi có nhiều người khác bảo vệ cho Điều đó đã là nguyên nhân thúc đẩy Y Đi đến một hành động như tôi sẽ kể dưới đây Một đêm Tôi đang ở trong phòng riêng Với một đứa hầu gái Cửa ngõ đóng chặt phòng khi sơ ý Mà danh dự tôi bị bôi nhọ. Bỗng đâu không hiểu vì sao Mặc dù đã cẩn thận đề phòng Giữa căn buồng kín mít vắng vẻ và yên lặng Y hiện ra ngay trước mặt tôi Mắt tối sầm lại, không nhìn thấy gì nữa, và lưỡi tôi cứng đờ. Tôi không còn sức để kêu. Và chăng tôi nghĩ rằng y cũng không để cho tôi kêu, vì ngay lúc đó y tiến lại gần ôm lấy tôi. Quả thật khi đó tôi không còn sức để chống cự vì quá bối rối. Rồi y bắt đầu nói với tôi những lời khiến tôi không hiểu làm sao con người ta có thể có tài nói dối đến mức dùng những lời tưởng đâu như thật. nên phản chắc còn vờ khóc lóc và than vãn để cho lời nói và ý định của y có vẻ thành thật. Tội nghiệp cho tôi từ bé cấm cung trong gia đình, không quen với những tình huống như thế bao giờ, nên không hiểu vì sao tôi đã tin vào những lời giả dối đó. Tuy rằng những giọt nước mắt và những lời than thở của y không hề làm tôi mùi lòng. Phút hoàng hốt bắt đầu qua đi. Tôi lấy lại một phần nào tinh thần và với một sự bình tĩnh quá mức tưởng tượng của tôi, tôi nói Nếu hai cánh tay đang ôm tôi và những nanh vuốt của một con sư tử hung dữ và nếu muốn thoát ra khỏi, tôi phải nói những lời hoặc làm những việc có phương hại đến danh dự của mình, tôi sẽ không nói hoặc không làm gì hết. Cho nên, nếu chàng dùng hai cánh tay ôm chặt người tôi Tôi sẽ giữ chặt linh hồn mình bằng những ý tưởng tốt đẹp. Và chàng sẽ thấy rằng những ý tưởng của tôi khác xa của chàng nếu chàng định dùng vũ lực bắt ép tôi. Tôi là bề dưới của chàng nhưng không phải là nô lệ. Dòng dõi quý tộc của chàng không có và không thể có quyền hành gì xúc phạm và coi rẻ dòng dõi thấp kém của tôi. Và tuy là con nhà nông hèn hạ, tôi cũng biết tự trọng như chàng. Mặc dù chàng là một công tử quyền quý. Đối với tôi, vũ lực của chàng không có tác dụng. Của cải của chàng không có giá trị. Lời nói của chàng không mê hoặc được. Nhưng lời than vãn và nước mắt của chàng không làm mềm lòng tôi. Nhưng nếu tôi tìm lấy một trong những điểm nói trên ở con người mà cha mẹ gà bán cho, tôi sẽ chiều theo ý muốn của người đó. Và không làm trái. Thành thử, dù không vui lòng nhưng miễn cưỡng giữ được thanh danh, tôi sẵn sàng trao cho người đó cái mà lúc này chẳng đang ước ao. Tôi nói như vậy, vì đừng nên nghĩ rằng kẻ nào không phải là chồng của tôi lại có thể nhận được ở tôi bất cứ một cái gì. Tên hiệp sĩ bất nhân kia đáp lại. Em Dorothea vô cùng xinh đẹp. Đó là tên cô gái bất hạnh. Nếu chỉ vì vậy mà em từ chối thì hãy xem đây. Anh xin trao tay anh cho em. Trời kia nhìn thấu mọi việc. Và hình đức mẹ ở trong phòng này sẽ chứng giám cho anh. Khi nghe cô xưng danh là Dorotea, toàn thân Cárdenio lại run lên. Lúc này chàng càng tin rằng điều mình đã nghĩ về cô ta khi trước là đúng. Nhưng chàng không muốn ngắt lời. Để xem cô ta kể tiếp câu chuyện mà chàng đã biết gần hết. Chàng chỉ nói. Dorothea là tên nàng đó ư. Tôi đã nghe một câu chuyện về một người cũng mang tên này. Người đó có lẽ cũng gặp một cảnh ngộ bất hạnh như nàng. Nhưng thôi, xin nàng hãy tiếp tục. Rồi tôi sẽ kể cho nghe những điều khiến nàng phải vừa ngạc nhiên, vừa buồn phiền lắm. Câu nói của các Denio và y phục kỳ lạ tả tơi của chàng khiến Dorothea ngừng câu chuyện. Cô yêu cầu chàng hãy nói ngay những điều chàng đã biết về mình. Thần may rủi còn chút thương tình tới tôi, cô ta nói, nên đã giúp cho tôi có đủ can đảm để chịu đựng mọi nỗi đau khổ. Và chắc chắn rằng không một đau khổ nào khác có thể làm tăng thêm nỗi bất hạnh của tôi được. Các Denio đáp. Nếu điều tôi nghĩ là đúng, tôi sẽ nói cho nàng biết không bỏ qua. Nhưng bây giờ chưa đến lúc nàng cũng chưa cần biết. Thôi, thế cũng được. Dorotea nói, tôi xin kể tiếp. Sau đó, Don Fernando cầm lấy ảnh đức mẹ ở trong phòng tôi như để chứng giám cho lễ cưới của hai người. Bằng những lời lẽ khiến ai nghe cũng phải tin là thật. y thể sống thể chết rằng y là chồng của tôi không để cho y nói hết tôi bảo y hãy suy nghĩ về hành động của mình đi về sự tức giận của cha y một khi biết y lấy một đứa con gái hèn hạ một kẻ bầy tôi rằng chớ nên để sắc đẹp làm mờ mắt vì sắc đẹp của tôi không đủ để bào chữa cho sai lầm của y rằng nếu y yêu tôi và muốn giúp đỡ tôi Xin hãy để cho tôi lấy người bằng vai phải lứa, vì xưa nay những cuộc hôn nhân chênh lệch như vậy chỉ mang lại hạnh phúc lúc đầu, không bền vững lâu dài được. Tôi đã nói như vậy, và còn nói nhiều nữa mà tôi không nhớ hết. Nhưng những lời tôi nói không làm cho y từ bỏ ý đồ, giống như một kẻ định tâm ăn quỵt, nên trong khi trao đổi thương lượng, ai đặt điều kiện gì cũng nhận tất. Trong giây phút ngắn ngủi đó tôi tự nhủ. Ta không phải là người đầu tiên hèn kém trở nên danh giá bằng con đường hôn nhân. Và Don Fernando cũng không phải người đầu tiên sánh duyên với một cô gái không xứng với danh tiếng của chàng chỉ vì say mê sắc đẹp hay vì lòng ham thích mù quáng. Lý do này đúng hơn. Bởi vậy, nếu ta không định đảo lộn sự đời, đây là một dịp may để ta trở nên ông nên bà. Vì dù rằng chàng không yêu ta nữa sau khi đã thực hiện được ý muốn cuối cùng trước Chúa, ta cũng vẫn là vợ của chàng. Còn nếu như ta thẳng tay xua đuổi, chàng sẽ liều lĩnh dùng vũ lực, ta sẽ mất danh dự mà không thanh minh được. Thiên hạ sẽ kết tội ta vì họ không thể hiểu được làm sao có thể xảy ra sự việc này một khi ta không lầm lỡ. Ta làm sao có đủ lý lẽ để thuyết phục cha mẹ ta và mọi người rằng... Chàng hiệp sĩ này vào phòng không có sự đồng ý của ta. Trong giây phút đó, đầu óc tôi tự đặt ra những câu hỏi và trả lời như vậy. Và nhất là những lời thề thốt dãi bày của Don Fernando, những giọt nước mắt của y. Thêm vào đó là những cử chỉ cầu khẩn ân cần cũng như những biểu hiện khác của một tình yêu chân thành có thể chinh phục được bất cứ một cô gái nào e lệ rụt rẻ như tôi. Tất cả những cái đó đã bắt đầu tác động đến tôi và làm tôi siêu lòng, dẫn tôi đến chỗ hủy hoại mà tôi không biết. Tôi gọi đứa hầu gái tới để cho nó cùng với trời đất làm chứng cho tôi. Tôi bắt Don Fernando phải nhắc lại và khẳng định những lời thề thốt. Y viện thêm tên những vị thánh khác chứng giám cho, thề những câu rất độc địa một khi không thực hiện đúng lời hứa. Rồi vừa khóc lóc vừa than thở, y ôm chặt lấy tôi. Từ đầu đến giờ, hai tay y vẫn không buông tôi ra. Sau khi đứa hầu gái ra khỏi phòng, tôi đã trao thân cho y, và y đã hành động như một tên phản phúc bất nhân. Chắc rằng Don Fernando mong trời chóng sáng sau cái đêm đã gây ra cho tôi nỗi bất hạnh đó. Vì sau khi đã thỏa mãn lòng dục, Điều y mong mỏi nhất là đi khỏi nơi ở đó y đã được toại nguyện Tôi nói vậy vì Don Fernando vội vàng ra đi Đứa hầu gái của tôi trước đây đã dẫn y vào phòng tôi Đưa y ra ngoài đường trước khi trời sáng bạch Lúc từ giã tôi Y nhủ tôi hãy tin vào y Rằng những lời thề thốt của y là chắc chắn và thành thật Tuy nhiên thái độ của y không vồ vập sôi nổi như khi mới tới Để cho lời nói thêm phần chân thật, Y rút chiếc nhẫn quý đang đeo và xỏ vào ngón tay tôi. Y ra đi rồi, còn tôi ở lại, không hiểu mình vui hay buồn nữa. Chỉ biết rằng trong lòng bối rối, tư lự và gần như mất bình tĩnh trước sự việc mới xảy ra. Tôi không có can đảm và cũng chẳng có ý định khiển trách đứa hầu gái phản bội đã giấu giếm Don Fernando ngay trong phòng tôi. vì lúc đó tôi cũng chưa hiểu rằng sự việc xảy ra là tốt hay là xấu. Lúc Don Fernando ra đi, tôi bảo y cứ dùng cách đó để đến gặp tôi ban đêm, vì con người tôi đây đã thuộc về tay y, cho tới khi nào y muốn công bố chính thức cuộc hôn nhân. Nhưng y chỉ trở lại đêm hôm sau rồi mất mặt luôn trong hơn một tháng trời. Tôi không hề thấy y ở ngoài phố hay trong nhà thờ, Tôi nhọc lòng tìm kiếm y, nhưng vô hiệu Mặc dù tôi biết y vẫn ở trong tình và hay đi săn bắn, một trò tiêu khiển mà y rất ham thích. Những ngày giờ đó đối với tôi thật ảm đạm tối tăm Tôi cảm thấy bắt đầu nghi ngờ, thậm chí không tin vào lòng dạ của Don Fernando nữa. Nếu trước kia tôi không khiển trách đứa hầu gái về hành động táo bạo của nó, thì lúc này tôi không tiếc lời mắng nhiếc nó. Tôi biết rằng phải cố ngăn nước mắt và giữ vẻ mặt tự nhiên để cha mẹ tôi không hỏi nguyên nhân vì sao tôi buồn. Nếu hỏi, sẽ buộc tôi phải nói dối. Nhưng rồi, tới một lúc mà tôi không còn kiềm chế được cử chỉ và lời nói nữa, tôi mất hết cả kiên nhẫn và đã bộc lộ những ý nghĩ thầm kín ra. Số là ít lâu sau... Dân chúng trong tỉnh tôi đồn rằng Don Fernando đã lấy một cô gái rất xinh đẹp ở tỉnh lân cận. Gia đình quý phái nhưng không giàu có lắm, cho nên hồi môn của cô không xứng với một người chồng danh giá như vậy. Người ta bảo rằng tên cô là Lucinda và còn kể nhiều chuyện lạ lùng đã xảy ra trong đám cưới đó. Nghe nhắc tới tên Lucinda. Các Daniel so hai vai cắn chặt môi trao mày, nước mắt đầm đìa. Dorothea vẫn không ngừng kể tiếp câu chuyện của mình. Khi nghe thấy tin đáng buồn đó, đáng lẽ tim tôi phải nguội lạnh đi. Nhưng không, tôi đã bừng bừng tức giận và suýt nữa thì chạy ra đường riêu rao sự phản bội của Don Fernando đối với tôi. Nhưng tôi đã ghim lại được Vì trong óc bóng nảy ra một ý định mà tôi thực hiện ngay đêm đó. Tôi kể hết sự tình cho một người gia nô, Bảo y kiếm cho bộ áo quần này, Và nhờ y dẫn đi tìm kẻ thù của tôi ở tỉnh nọ. Lúc đầu y tỏ ý không tán thành ý định táo bạo của tôi, Nhưng thấy tôi có vẻ cương quyết, Cuối cùng y nhận lời đưa tôi đi tới cùng trời cuối đất, Như y nói